sướng được chứ." Linh chân run rẩy, trước đã bảo là Nhật Minh mặt dày hơn tường xi măng, nhưng giờ cô thay đổi quyết định, mặt anh ta dày hơn tường đồng, cái loại người sếp và danh xách của hiếm. "Anh cút đi, cái thứ đàn ông tồi, tôi không cần người như anh. Anh nghĩ là mình anh con nó à? Tôi cần thể đầy người có, họ khéo quản hơn cái loại hai mặt như anh ấy chứ." Nhật Minh vẫn quỳ gối không đứng dậy. "Linh, em cho anh cơ hội giải thích được không?" Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa cả Anh cút đi, đi khỏi mắt của tôi Tôi muốn được yên Anh không nói dối em Anh thật sự vì công việc mới phải làm như vậy Em nghe anh giải thích Anh không trách em Anh sai, anh nhận Em cho anh gặp con được không? Không, anh không xứng đáng làm ba của hai đứa Mình thất thần nói Anh là ba hai đứa Em có phủ nhận đi nữa thì nó là sự thật Cho anh ôm con một chút được không? Linh lạnh lùng xa cách từ chối Không được, anh về đi Linh quay người vào trong nhà Nhật Minh quỳ ở cửa một lúc Không được, gặp con Thì cậu đứng dậy rời đi Linh mấy ngày sau bị cậu quấy dày Không chịu nổi Cô gọi anh ba nói ổng sao cho Nhật Minh biết chỗ ở của mình Triệu Thanh không trả lời cô Mà chỉ hỏi ngược một câu Em còn yêu nó không? Linh suy nghĩ câu hỏi đó Nói cô hết yêu thì xạo quá Nhưng nói tình cảm không như trước nó hợp lý hơn. Mỗi ngày chơi cùng khuôn mặt thu nhỏ của bé Vũ, cô đau lòng cực kỳ. Con trai giống Minh, càng nhìn nó cô lại càng nghĩ đến thời gian hạnh phúc, lời cậu hứa hẹn với mình. Đau sao? Tất nhiên là đau. Có ai biết chồng mình không chung thủy thì không đau chứ? Cô chỉ chọn phương thức im lặng để giữ tôn nghiêm cho chính mình thôi. Giá trị con người của cô không phải một vài ba câu nói, vài thứ dơ bẩn sẽ làm nó rụt đổ buổi tối vợ cho con ăn xong mai gọi điện Linh có việc gì M còn yêu ông Minh không M mày hỏi chuyện đó làm chi thì cứ trả lời tao coi còn nhưng không mặn mà Linh đúng sự thật trả lời cô khinh thường nói dối nhất là chuyện tình cảm mẹ còn yêu thì bế con về gửi mẹ mày đi ông Minh mấy ngày nay uống rượu thâu đêm ở ba đấy Hiệ tại đang ở phòng víp với gái tiếp rượu ở quán tê trên đường quận 2. Sao mày biết? Quân nói cho tao, mày còn yêu thì đi lên đi, không mất trọng như chơi. Linh tắt máy bế bé, bé chịu rất anh Hai Vũ, khóa cửa bắt xe về nhà ngoài, gửi hai bé sau lên xe đến điểm hẹn. Bước nhanh vào trong, cô hỏi phục vụ phụ, sau đi lên phòng chồng cô đang ở xong, gõ cửa không có ai mở, bực quá vung chân đạp luôn. Nhật Minh đang ngồi cùng bọn Quân Mình thấy Linh mặc đồ ngủ đạp cửa hùng hổ như bắt gian Cậu đứng dậy đi đến kêu tên của cô Linh Linh mắt không nhìn Nhật Minh Cô đang nhìn người con gái ngồi bên cạnh cậu ta kia Ăn mặc hở hang Nụ cười thách thức Khiến Linh càng tin lời Mai nói Minh Anh Bọn Mai tự động đứng dậy rời đi Trước khi ra ngoài Mai còn cùng Linh lắc đầu Trong phòng thoáng chỉ còn hai người Linh Sao lại đến đây Tôi không đến thì làm sao mà biết Anh đang ngồi uống cùng với gái gọi Đó không phải là anh gọi Mấy người là Im đi, anh làm tôi giận người thêm thôi Là ai gọi em đến Ai không quan trọng Quan trọng là tôi nhìn thấy anh ở cùng với gái gọi cao cấp Linh nhìn Minh đáy mắt đầy đau khổ Cô gào lên Trong sự tuyệt vọng Mai nói cô không lên sẽ mất chồng Ừ, đúng thì suýt mất thật Mình nắm tay của Linh kéo rời ra khỏi quán bar Về tới nhà cậu ta cởi nút cổ áo kéo thẳng Linh lên phòng Khói trái cửa Em đừng nghĩ vớ vẩn Mấy người đó là Huy gọi Không cần giải thích Anh càng giải thích tôi lại càng thấy anh trột dạ đấy Không giải thích thì em nói anh không thẳng thắn Giải thích thì em nói thế Em suốt cuộc có tin anh hay không Tôi không tin Minh ngồi sụp xuống nền nhà thở dài Em thật là ngang bướng Anh muốn giải thích cũng không được Giải thích? Anh muốn giải thích cái gì? Cho gái nói sợ rồi giải thích cái gì hả? Em đang ghen đây à? Linh ngồi trên giường trợn mắt kinh sở. Cha Minh đúng là chơi trẽn nha. Hắn đi gái còn không cho cô ghen. Đạo lý không thể nhịn. Bà ghen đấy thì sao? Chồng bà đi gái không cho bà ghen à? Em còn ghen nghĩa là vẫn yêu anh. Linh mặt tái đi. Cô không tiếp cậu ta. Lấy điện thoại nhắn tin hỏi Mai. Mai! Mai! Mày cùng với Minh Hợp lại lừa tao đấy à? 10 phút sau tiên nhắn đến Không, tao nói thật Đến quán là đi chung với quân tao mới biết Mày còn yêu lão, tao mới kêu mày thôi Nếu mày trả lời không yêu Thì tao không nhắc mày làm gì Nhưng mày lừa tao Lão nói mấy em đấy là Huy gọi Thì Huy gọi Nhưng mày không thấy lão ngồi cạnh một em đấy à? Ừ, tao không biết nên tính sao nữa Tao giận lão, tao vẫn còn yêu Mỗi khi nhìn mặt bé Vũ Tao chỉ biết đau lòng thôi Thằng bé giống lão quá Muốn buông mà không nỡ Một lúc không thấy Mai trả lời Linh chán buông điện thoại Cô cùng Minh bốn mắt nhìn nhau Cuối cùng cô vẫn cho chồng thêm cơ hội giải thích vì con Tôi cho anh nửa tiếng Để anh nói hết thời gian qua Anh đã làm cái gì Anh cùng làm gì với gái Cảm ơn em đã cho anh cơ hội Anh thật sự có nỗi khổ Linh à Thời gian qua công ty gặp khó Bởi vì giám đốc Lâm ký kết mấy cái hợp đồng Đều thua lỗ mấy chục tỷ Đến trăm tỷ đồng Anh vì một bên tìm đối tác Một bên thu thập bằng chứng Ông ta ăn hối lộ Các xén tiền của công ty Em biết rõ từ ngày lấy em Mọi thứ anh đều giao cho cấp giới làm Anh muốn cho em và con trước thời gian Đây cũng là cái sai của anh Linh giờ tay cắt ngang lời Nói trọng tâm đi Anh nói vòng vo hết 10 phút rồi đấy Nhận Minh đứng dậy lên giường ngồi đối diện với Linh nhấp miệng nói Thời gian trước anh đi gặp khách hàng Có mấy xếp lớn họ muốn nói nhanh lên Không tôi đi thì đừng có gào lên mà nói tôi không cho anh giải thích Tóm lại là anh muốn cái gì Nhận Minh liếc xem cô thái độ mới nói tiếp Họ biết anh có thói ở sạch chưa từng đi Nhận Minh trong lòng kêu khổ Cậu thật không dám nói thẳng chuyện ấy ra Cậu không dám chắc nói ra có có đánh cậu chết không? Rồi mới biết, lúc đấy cậu bị bùa nhập hay sao mà không thông minh. Cả mấy chục năm tự nhiên ngu ngay vài giờ đồng hồ. Đúng kiểu khôn 3 năm thiêu một giờ. Nói. Anh hôm ý uống vài chén. Rồi mấy lão nói chỉ cần anh cùng họ chơi một đêm sẽ ký hợp đồng. Anh lo công ty không trụ được. Nên nghe nói không cần lên giường. nên Nên... Nên đồng ý chơi tập thể sao Không, anh không ngủ Anh... tóm lại con kia là ai Mình toán chán toát mổ hôi mỏng Vội quỷ xuống ôm chân Linh nhỏ giọng Anh nói xem Em đừng xử anh nha Nói đi Linh không hiểu nhiều lời Cuối cùng Minh cúi đầu xấu hổ nói Là Huệ tay Tiger lên vội vàng thề Anh thề với em Cả người cô ta anh không có chảm Đi với mấy lão mấy đêm đầu Anh thật chỉ ngồi nhìn thôi Anh thể đấy Linh Em đừng làm anh thành thái giám nha vợ Anh Thế tóm lại Là anh là nói sờ anh chứ gì Đêm cuối cùng Anh bị mấy lão ép Nên Anh để cho Huệ dùng tay Nhưng Im đi Tóm lại là anh không sạch nữa phải không Anh Anh bận rồi Tôi Mình bất chấp hôn cô Linh vùng vẫy cậu nói bên tai Anh chỉ hôn em thôi Anh thật sự là không động chạm vào người phụ nữ khác Lần đó là anh sai Em bỏ qua cho anh vì con được không Anh yêu em nhiều lắm Về nhà được không Anh nhớ vợ con lắm rồi Về nhà đi nha vợ Mình không buông cô ra Linh đứng dậy từ chối Không tôi không có nhà Hay anh bán nhà theo em đi Anh bán cái gì Nhà của tôi nhỏ không chứa được anh Đi thẳng ra cửa xe Bắt xe về nhà mẹ đón hai con về Cô về căn hộ mình cứ như con đĩa theo đuôi Sau khi Linh rời đi Cậu ta đem đồ đạc xếp vào vali Kéo thẳng đến cửa chờ Linh về Linh đón hai con đi tới Thấy một tên ngồi xổm trước cửa Cùng bốn cái vali nhỏ chờ cô Mặt đen lại Cô toàn mở cửa miệng đuổi người Thì tên phản đồ là Vũ đã hô to Ba Minh đến đón Vũ sao Ba đến ở nhờ ba mẹ con Vũ nhớ ba không nào? Ôm con lên, hôn má thằng bé, cậu hỏi ý kiến con trai, được ba bế lên cậu bé lanh lợi nói: "Nhớ, Vũ ừ. nhớ ba nhiều lắm, ba đi công tác về luôn sao? Ba có đi công tác xa nữa không?" Nghe con hỏi, Nhật Minh thầm cảm ơn vợ, hai người hiểu lầm nhau, cậu làm điều có lỗi với vợ con, cô lại giấu con trai cho cậu. "Ba không đi nữa, Vũ xin mẹ cho ba ở lại được không?" Linh sốc, "Gì đây?" Tính lợi dụng lòng thương hại của con trai để ăn vạ ở nhà cô sao? Sao phải xin ạ? Mẹ Linh sao không cho ba vào nhà? Ba làm mẹ Linh giận rồi, con xin mẹ Linh cho ba nhé. Anh Vũ nhà ta nghe vậy thì gật đầu thật mạnh đồng ý, sau đấy mặt mong ngóng hỏi mẹ. Mẹ cho ba vào nhà ở cùng với Vũ nha, ba biết lỗi rồi, mẹ Linh đừng giận nữa. Linh không trả lời, ôm bé Triệu mở cửa đi vào, Nhật Minh theo sau kéo mấy cái vali vào trong nhà. Cơm tối, Linh ghét không nấu cơm Cô nấu súp cho anh cả Vũ ăn Nhận Minh Thế rồi hỏi Linh, em không nấu cơm à? Linh, em giận thì giận Đừng nhịn đói chứ Dầm Bón cho con ăn xong Linh bế cu triệu vào phòng ngó lơ hai ba con ở ngoài 10 giờ tối, Minh gõ cửa phòng Linh, em mở cửa ra ăn bún bò này Linh, em nghe thấy không? Ra ăn kẻo nguội Em mở cửa cho con vào ngủ đi Dậy anh ăn đi Anh biết là anh sai rồi Đừng bỏ bữa anh khổ lắm Tiếng gõ cửa liên hồi Linh không thể không dậy mở cửa Cô khó chịu nói Anh không thể tự giác một chút sao Vũ cùng anh ngủ Vũ ngủ anh cho con qua phòng bên ngủ đi Không được Con muốn ngủ cùng với mẹ Lắm chuyện Linh bế con về phòng Chuẩn bị đóng cửa Minh chặn cửa lại Em ra ăn đi Anh hâm nóng lại rồi Né ra Anh ăn thì ăn Đừng có quản tôi Linh Em đừng như vậy Chúng ta làm lành được không Em không ăn Làm sao mà có sữa cho con chứ Chịu được 8 tháng rồi Uống sữa ngoài Anh không cần phải bận tâm Hai người chung một nhà Với hai thái cực Vài ngày sau Mặt Minh vết bẩm tiêu tan Ngồi chơi cùng với con Anh lớn Vũ mấy nay biết mẹ đang giận Cũng biết lấy lòng mẹ Anh không quấn ba như hôm đầu Không biết cố tỉnh hay vô ý Thằng bé mấy nay thấy ba tóc lại vuốt keo Nó chỉ cái chán rồi nói Ba Minh khỏi chảy máu rồi à Ừ ba khỏi rồi con trai Minh ngượng ngủng xoa mũi Bé Vũ gật gật như ông cụ bibo cười Ba đẹp trai nhiều rồi Cảm ơn con trai Ba Minh cố gắng đẹp trai đáng yêu như Vũ Mẹ sẽ yêu đấy Vũ có bí kíp Chỉ cho được không con trai Ba tự học đi Nói xong, anh cong mông cầm đồ chơi về phòng để ba minh trong đầu một dấu hỏi lớn. Con trai biết là cha nó luôn mới ghê. Linh Hải dạ ghê lắm, cô ở nhà chơi với con lại âm thầm tạo cho mình một công ăn việc làm. Trải qua chuyện này cô thấm thía cảnh không việc làm ở nhà trông con, đến khi chồng sai việc gì, nguyên nhân sai nhất vì lo cho gia đình. Gánh nặng đồng tiền làm nên tất cả, thời xưa còn một túp lều xanh hai trái tim vàng, Thị nở có thể dùng một bát cháo hành Mua chọn tình cảm của Chí phèo Thời nay 4.0 này Đồng tiền làm nên tất cả Qua chuyện này Linh coi như bài học xương máu Mà ghi nhớ tận tim gan Binh về căn hộ ở được một tuần Mẹ Linh gọi cho cô về nhà nói chuyện Mọi chuyện cả nhà đều hiểu ra Ba cô im lặng Anh ba tỏ thái độ đứng bên cạnh cô Ông nói Cứ tự do lựa chọn Anh sẽ ở bên em gái Dù trời sập anh sẽ gánh cho em Đừng lo lắng Anh hai chỉ nói là cô hãy nghĩ kỹ Suốt cuộc đã có hai mặt con Mẹ Linh thường hai đứa nhỏ Khuyên nhủ cô cho Minh một cơ hội nữa Ai cũng có sai lầm Quan trọng là biết quay đầu là được Đến cùng mẹ Linh Bà vẫn là người vợ đứng sau chồng mấy chục năm Người vợ đảm đang luôn chờ chồng cùng các con Nấu cho chồng ăn bữa cơm ấm cúng Bà chưa đi ra ngoài Chỉ ở nhà làm nội trợ Nhưng bà khác con gái Bà có một người chồng chung thủy Chưa từng giống chồng của con gái Chưa từng chứng kiến chồng ngoại tình Ba cô đi ra ngoài tìm gái hay không Không ai biết Còn cô Linh chỉ nói là cô sẽ suy nghĩ Mẹ còn muốn nói thêm cô không muốn nghe nữa Bà chung con cho mình vài ngày Cô muốn đi đâu đó cho khuê khỏa Rồi về giải quyết chuyện rắc rối này Thế là trong ngày cô đặt chuyến bay Sớm nhất ra Đà Nẵng Chồng Minh đi làm về không vào được nhà Cậu lái xe về nhà vợ Thấy mẹ vợ đang ôm cu triệu Anh hai Vũ ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi Mẹ ơi đi đi đâu vậy mẹ Mẹ Linh ngạc nhiên Tưởng cô đã nói cho cậu Bà vừa nựng cháu vừa nói Linh không nói cho con biết sao Dạ không mẹ Vậy mẹ cũng không biết con bé đi đâu Nó chỉ nói là gửi hai đứa ở đây Đi có chút việc Dạ vâng Vậy mẹ chồng hai bé giúp con nhé Con đi có việc ạ mình gọi điện báo cậu Huy nghỉ vài ngày Có gì thì gọi điện thông báo cho cậu Giấy tờ cần ký kết Để cậu xong việc Lên sẽ xem sau Đêm đến Đứng trước cửa sổ Nhìn khung cảnh về đêm Tại một thành phố Trong đầu luôn đan chéo Hình ảnh hai người từng hạnh phúc Tim nhói đau Đứng mắt trực trào Cô gục ngã Không còn mạnh mẽ được nữa Còn yêu là còn đau Cô phải làm sao Để bỏ qua cho chồng Liệu cây kim trong lòng có tan chảy Hay nó mãi lưu lại trong đó Chia tay rời đi Lương Tâm có nghĩ như vậy không? Lòng cô rối tung lên, thở ơ, mỉm cười, ai biết nụ cười ấy chua chát, ai biết lòng người phụ nữ nghĩ gì. Một đêm vắng lặng trôi qua, sáng sớm mở máy lên, một hàng email gửi đến. Em đi đâu vậy Linh, em đang ở đâu? Em sao vậy, sao lại chặn số của anh? Em có chuyện gì nói ra đi, chúng ta không thể mãi thế này được. Linh, anh biết anh là một thằng tồi, là một người chồng bạc bội, nhưng anh không muốn mất em. Chúng ta hòa nhau đi em, anh không chịu nổi được nữa. Chúng ta cứ giãy bỏ nhau thế này khổ lắm. Anh không biết vì sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, anh không cố ý. Anh chỉ muốn cho em cùng các con có được một cuộc sống tốt. Anh không nghĩ từ sự vô tình đã gián tiếp cho tình cảm của chúng ta rạn nứt. Anh yêu em, anh cần gia đình. Em nhận được email thì mở trản ra nhé, đừng làm anh lo. Linh không lại, cô thay đồ vi vu một mình. Đến địa điểm nào cô chụp ảnh lưu lại Ba ngày trôi qua Email nhận thêm gần trăm tin từ Minh Áp ra Tuần Hoàn lặp lại bãng đi một tuần Linh đặt vé đi Hà Nội chơi Hôm nay có số lạ gọi đến Trần chữ mãi cô ấn nút nghe Linh Giọng Minh đổi sòm gọi để máy vậy Minh đầu dây bên kia càng sợ hãi Vội vàng gọi tên cô Linh em trả lời anh đi Em đi đâu Linh em không nói về em giết anh đi được không Anh khổ lắm rồi Em nghe anh được không em Giọng nói nghẹn ngào đầu dây bên kia Mình đang khóc Lần thứ hai anh khóc trong một tháng nay Linh em lên tiếng đi em Gì Em đang ở đâu đấy cho anh biết được không Ở Hà Nội Em ra khi nào Tôi ra khi nào anh không cần hỏi Em cho anh biết em ở chỗ nào Khách sạn nào đi Hỏi làm gì Anh ra cùng với em Không cần tôi muốn yên tĩnh Lình tắt máy, cô ngả người xuống giường hít thật sâu. Tâm trạng cô đang rất tệ, không hiểu cô thế nào nữa. Chính mình muốn đi xa một đoạn, thời gian bình ổn tâm trạng, sao lại càng nặng lòng thế này. Mình khóc, làm cô quản thắt. Đi dạo bờ hồ ăn bún chả, về đêm trời bắt đầu xe lạnh. Cái mùa thu hanh hanh của miền Bắc, dòng người tấp nập trên phố, tìm chiếc ghế ngồi xuống. Đến giờ cô mới biết là mình yêu Minh thật nhiều, yêu quên đi lý trí. Cô nhớ chồng của mình Bỗng có tiếng tin nhắn đến Linh, em đang chỗ nào Em mở map lên cho anh Em nhanh lên đi Có việc gì Anh đang ở trước khách sạn em ở Linh gọi luôn Minh gọi luôn cho cô Anh gọi gì Em mở hút cổ map lên cho anh Tôi không mở đấy, anh về Sài Gòn đi Anh không về, em đừng thế nữa em đã ra đây rồi Không có chuyện trở về một mình Em không cho anh biết em đang ở đâu Vì em đi với ai khác phải không Em trả lời anh Linh hét lên Tôi không muốn gặp anh Em không muốn là vì em muốn trả thù anh à Tôi không làm như vậy tôi không có rảnh Em không thế thì sao đã tránh mặt anh Bởi vì tôi ghét anh Linh khóa máy luôn Minh ghen Cô chưa ghen thì anh ta có quyền gì mà ghen với cô chứ 23 giờ khuya cô còn lang thang trên vỉa hè à Hà Nội khắc Sài Gòn về đêm Đêm của Sài Gòn là cuộc vui của các bạn trẻ bắt đầu Hà Nội phố lên đèn Người dân lên giường đi ngủ Chỉ còn tiếng dao bánh trưng bánh giò của người bán hàng trong đêm Khỏe mắt cay cay Cô nhớ các con Giờ đi đã lâu Thấm mệt với mọi thứ trống vắng trong tâm Linh mở máy nhấn số gọi mẹ Alo Giọng mẹ Linh nhỏ lắm Linh nghe chỉ muốn khóc Cô trấn tĩnh nhẹ nói Mẹ Linh đây hả con Dạ vâng là con đây Hai bé ở nhà có quấy không mẹ Không quấy Vũ đi học lại rồi Còn em chiều ăn xong chơi dầu ngủ thôi Còn con tính thế nào Đi cũng lâu rồi bao giờ thì về Vài bữa nữa con về Bây giờ con ở đâu Con ở Hà Nội Đừng thế nữa Mẹ biết là con khổ tâm Nhưng vì hai đứa nhỏ mà bỏ qua đi thôi Thôi con không muốn nghe thì tùy con Mẹ tắt máy đây Không bé con ổn sẽ tỉnh Dạ vâng Cất máy vào trong túi sách Từng bước đi về khách sạn Trước cửa vẫn đứng một người và một vali chờ đợi Bước tới nơi Minh kéo cô ôm vào lòng Giọng khẳng khẳng Em sao giờ mới về, em đi với ai đấy Linh chỉ muốn cười Chồng cô đã quên là cô đang tránh mặt anh Thì cô đi với ai là quyền của cô Anh làm gì có quyền tra hỏi ở đây Anh đang hỏi em đi Linh Tôi đi đâu, tôi có sự tự do của chính mình Tôi đi với ai không được hỏi Trước kia chúng ta đã thỏa thuận không xem vào chuyện riêng tư của đối phương mà. Tôi là chồng em đấy. Linh xoa tay đẩy Minh ra. Anh có biết tôi là vợ của anh nữa à? Tôi có tưởng người phụ nữ kia mới phải chứ? Mình có vẻ giật mình, cậu nhuền miệng cười. Tôi chỉ có một vợ. Em làm vợ tôi, đừng khiến tôi ghen có được không? Linh đi thẳng lên phòng. Chân cô không trả lời. Cô hiện tại không muốn nhiều lời. Tính cách trầm lắng cũng là một lý do khiến cô đi đến hiện tại. Chân trước bước vào phòng Chân sau Minh đi đến Linh đóng cửa từ chối khách không mời mà tới Anh đi thuê phòng khác đi Phòng này tôi thuê giường đơn Minh lắc đầu Anh không ngại Cùng lắm thấy anh ngủ dưới đất Linh nhấp miệng Tính nói sao cô vẫn không nói Xoay người đi vào kệ cho ai đấy đi theo Lấy bộ đồ ngủ đi thay Lên giường bật tivi xem Minh tắm xong đi ra ngoài Trên người chỉ quấn cái khăn tắm Anh mặc đồ vào đi Trước vẫn thế này được mà Linh em chưa trả lời anh Khi nào em đi với thằng nào đấy Em lên tiếng đi đừng có nhìn anh như vậy Linh nhìn cậu ta cô cười lạnh Tôi đi với bạn trai gái Anh biết như vậy là được rồi Một vừa hai phải thôi Anh nói rồi em đừng làm anh ghen Linh cười gần Anh không có quyền ghen Tôi với anh không biết là có tiếp tục nữa hay không Nên tôi làm gì đấy là việc tư Còn anh bây giờ tốt nhất là im lặng Còn không thuốc đuổi ra khỏi phòng Đừng có nói tôi quá Không cho anh thể hiện Nhận Minh bây giờ mới ngừng nghỉ Linh lấy túi sách mở khóa Mở máy kết nối tai nghe Mở nhạc lên giường tính chùm chăn ngủ mình bỗng giật điện thoại của cô hét toán lên Cái máy anh tặng em đâu rồi? Ý Minh đang nói cái điện thoại đôi anh vứt với anh ta đó Linh đi cô đã ném nói rồi còn đâu mà hỏi Vứt rồi Em vứt đi sao? Ừ Nhìn màn hình không phải là ảnh của hai người cũng không phải là ảnh hai ba con cậu ta ngồi chơi trước ảnh có bóng lưng của người đàn ông tờ xa Linh nhìn Minh mắt đỏ vắn lên nhìn cái ảnh nền cô nhớ ra lúc đó đặt cái ảnh này là cô cố tỉnh để người đàn ông trong hình mặc đồ thể thao đứng trên sân thể dục có tên là bạn thân của cô người bạn khác giới duy nhất nó là ai là ai bạn em dẫn mặt với anh đi à Tôi cần phải sợ anh sao Nó tên gì, ở đâu Em có phải là vừa đi với nó về hay không Mình kéo Linh ngồi lên rồi quát to Xem không nói Em đi với nó chỗ nào Nó cởi chung chỗ này với em hay không Ở thì sao Mà không ở thì sao Mình hiết sâu Giận cái khăn tắm Cả người đè lên người Linh nén đau nói Em ngủ với nó chưa Linh bị đè thở khó khăn Mặt càng hồng Cô muốn chết Mình tức giận giới bảo không nghe, cứ trảo vô chân của cô. Anh đứng lên đi, tôi khó thở lắm. Minh nở lòng người cúi người hôn cô tới tấp. Em nói xem, anh thua nó chỗ nào? Em không bằng nó chỗ nào? Xem ác với anh thế Hàn Linh. Đường hạnh hả hạ anh được không em? Anh sai rồi, chúng ta về với nhau được không? N hôn em chỗ nào nào. Một bên nói, tay lột từng món người trên người của Linh, kháng cự không được, cô buông lỏng tay. Mặc cho Minh làm càn Nhìn trên nhìn dưới không có điều bất thường Minh đứng dậy lấy khăn Quấn lại ngang hông Đi ra cửa sổ châm hút thuốc Khuôn mặt hốc hác dâu lẩm trởm Tóc tai không cắt Phía trước đã che mắt Lạn khói thuốc bay trong gió Linh nằm đắp chăn lên người nghiêng người nhắm mắt Em đừng chọc tức anh Em để hình nó là muốn anh ghen Anh đã trưởng thành rồi Em đừng có cố làm vậy Linh thở dài liên tục Cuối cùng cô lấy máy đặt vé ngày mai về lại thành phố, nên kết thúc thôi. Đêm đấy, Minh hôn Linh không cự tuyệt. Hai người nam nữ một giường, chuyện không nên có đã xảy ra. Sáng sớm Minh còn ngủ, Linh đã kéo vali đi ra sân bay trở về thành phố với hai con. Chưa tỉnh lại, tìm khắp nơi không thấy đồ đạc đâu. Đầu xoẹt qua cảnh tượng lần đầu của hai người sáng dậy. Cậu cũng bị cô ném ở trong phòng một mình. Mặt xanh mét thay đồ xuống thanh toán tiền phòng. Bắt taxi đi sân bay Đi chuyến 4 giờ chiều Linh trở về đón hai con Cô nói với mẹ cô sẽ vì con mà ở lại Bà cười động viên Anh hai Vũ gặp mẹ Cứ ôm lấy không chịu buông Về tới căn hộ Anh xíu xít bên chân mẹ Cô đi toilet cũng đi theo Em Vũ nói Mẹ đi đâu không cho Vũ theo Vũ nhớ mẹ Linh lắm luôn Không cho mẹ Linh đi nữa Vũ sẽ không yêu ba Ba làm mẹ buồn Mẹ bỏ đi để mình hai anh em nhà ngoại Mẹ hứa không đi mình nữa Phải cho Vũ đi với nha Nhìn con trai mới gần 4 tuổi Cứ ôm chân khóc Cô khóc theo dỗ con Mẹ sẽ không đi nữa Con trai ngoan Mẹ hứa đấy Đừng khóc Mẹ thương Cơm tối xong Ba mẹ con nằm xem phim Ngoài cửa chuông reo Linh cúi đầu hỏi con trai Ba Minh về đấy Con đi ra mở cửa đi Bé Vũ lắc đầu bỉu môi Vũ không yêu ba ba nữa Ba hư lắm Ba làm mẹ giận bỏ đi Vũ không chơi với ba nữa Thế Vũ không muốn ở với ba à Thằng bé cúi đầu ngắn ngón tay Lâu lâu lại liếc mẹ một cái Trái lương tâm nói Vũ không muốn ở với ba Vũ ở với mẹ cùng với em chịu Linh xoa đầu con trai Ra mở cửa đi Mẹ không giận ba nữa Nghe mẹ nói như vậy Thằng bé reo lên chạy ra cửa ấn nút Mở cửa trông thấy ba Minh Nó dơ tay gọi Ba Minh, ba ôm Vũ tí Linh ở trong ôm em chịu Cô cười lắc đầu Con trai bé thế chưa lành lắm Biết cô bỏ đi chơi vì giận ba nó Khi về luôn lấy lòng mẹ Lại nó nói trái với lương tâm Mặt một bộ ta khổ lắm Mà càng thương thằng bé Ba tuổi đã phải làm anh Phải chia sẻ tình yêu cho em trai Đứa bé nào cũng tùy thân Nhận minh bế con vào Trông thấy vợ cùng con trai út Cậu bé anh hai vũ đi bên cạnh vợ ngồi Cả nhà nói chuyện Tôi đến dù hai con ngủ, Vũ ngủ bên giường nhỏ, em ngủ trong cũi, một đêm yên bình qua đi, một ngày mới bắt đầu. Thức dậy ngày đầu tuần, Linh đưa anh lớn đi học, em nhỏ về bảng ngoài, cô đi bước đầu với công việc của mình. Nửa tháng bận rộn, cô bắt đầu tìm cửa hàng cho riêng mình đã có. Ngày khai trương, vị trai dấu cô không mời ai cả. Nhật Minh chỉ biết vợ bỉm bận rộn đi công việc. Cậu không biết từ giây phút cô rời đi khỏi ngôi nhà chung ấy Cô đã tự lên kế hoạch cho chính mình đồng nghĩa cậu từ khi đó đã không phải người mà cô tin tưởng nhất Nói thế nào đi nữa Thì một lần phản bội Sao mà còn như trước được Tha thứ chỉ vì con, vì gia đình Tình yêu đã nhạt đi Lựa chọn tự lập Làm người phụ nữ độc lập đối với ai đều tốt Nửa năm sau Linh, em về nhà được không? Linh ngồi trên bàn bón cháo cho em chiều ăn Cô nhướng mày hỏi lại Minh, "Về làm gì? Ở đây không được sao?" "Đây chỉ là căn hộ nhỏ, chúng ta về nhà đi. Ba mẹ qua tuần sẽ về nước thăm các cháu đấy. Anh không muốn ba mẹ biết chúng ta." Linh rất khua từ chối, "Cô ở chỗ này không mệt mỏi, về nơi đó cô không biết làm mình có thể tỉnh táo thoải mái như hiện tại không. Nơi tối tăm đó cô không muốn đặt chân về nữa." Nhận Minh chỉ biết ngậm ngùi nhận mệnh, nửa năm nay Trừ ngày hai người ở chung phòng đêm đó, đến nay hai người hai phòng riêng. Cậu biết cô đêm đó, cậu cố tình, nếu không chuyện ấy không xảy ra. Cuối cùng thì tính vợ, cậu hiểu. Đến ngày ba mẹ chồng về nước, Linh chủ động đi đón ba mẹ chồng. Cô đưa ông bà về căn hộ của mình, tối về mình đưa hai ông bà về nhà chính. Ngoài mặt Linh làm con dâu hiếu thảo, cô không để ba mẹ chồng nghĩ về mình không tốt. Ông bà lại thành phố, chỉ hai tuần sau về lại Hàn Quốc. Ngày mai ba mẹ chồng Linh về Lẹ Hàn. Mẹ chồng Linh gọi cô sang nhà chính, Linh đi về còn bé luôn bé chiều về. Bà ôm cháu ngồi chơi mãi mới lên tiếng hỏi con sâu. Hai đứa có chuyện gì sao không ở nhà mà đi mua căn hộ ở thế? Điều này bà muốn hỏi lâu lắm rồi mà chồng bà không cho bà nói. Bà biết là có chuyện xảy ra. Mỗi khi các con gọi sang Hàn hay bà gọi về thì con sâu con trai cứ nói bình thường. Nếu bà không về nước đợt này do nhớ cháu nỗi quá. Thì liệu bà có biết được Vợ chồng con trai có chuyện không Linh một bên ngọt hoa quả Một bên tươi cười khéo léo Nói lảng đi Mẹ yên tâm Vợ chồng con không có chuyện gì đâu ạ Còn Hai đứa giấu bà già này Không có chuyện gì để đi ra căn hộ sống là sao Chúng con qua đó đổi gió thôi mẹ Cái đứa ngốc này Con làm con dâu của mẹ Mẹ coi con như con gái Thằng Minh nó làm cái gì con nói cho mẹ Mẹ làm người không bao che con Bà nó bao năm nay sống ngay thẳng Mẹ cũng muốn hai vợ chồng hạnh phúc Muốn con trai học ba nó Để hai đứa cháu sau này ngần đầu được Linh biết ơn mẹ chồng rất nhiều Lời bà nói bao nhiêu thật lòng Thì cô vẫn cảm ơn bà Linh ở lại nhà ba mẹ chồng chơi Cơm chiều xong cô về nhà Để lại anh em chịu Vũ ở lại chơi với ông bà Mai ông bà về rồi Nhật Minh đêm tối mới về nhà Cậu tạt qua nhà chính Bị mẹ cậu gọi lại hỏi chuyện như hỏi Linh Chỉ khác là cậu bị mẹ cậu mắng cho một trận Việc cậu đi hộp đêm bị ba cậu đánh cho một trận Ông không nghĩ con trai tới tuổi này rồi Mà còn xa đọa vào những thứ đó như vậy Con trai Con năm nay 36 tuổi Con không biết mình không ở cái tuổi chơi bời sao Ba lấy mẹ con đến nay mấy chục năm Chưa từng làm việc có lỗi với mẹ con bao giờ Ba con đi bản công việc khó khăn tới đâu Cũng không miễn cưỡng chính mình Làm những việc không đàng hoàng Con nghĩ người vợ sẽ tha thứ cho con hay sao Con Ba Nhật Minh vẫy vẫy tay đẩy con trai ra cửa Thôi con về đi Ba mẹ mai sẽ về Hàn Hai đứa nhỏ bên này với ông bà một đêm cuối Sau này không ở thì bán đi Ba mẹ không có ý kiến Dù sao nơi này con làm ra việc đó Là ai làm vợ con thì cũng có khúc mắc thôi Nhật Minh chỉ biết gật đầu lái xe đi về căn hộ Linh về lên giường ngủ rồi Nhật Minh chỉ biết đi tắm Bước chân ghé qua cách cửa khực lại Đẩy cửa bước vào Ngồi xuống bên cạnh Linh Tay vút nhẹ mái tóc thở dài Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào Anh biết mình sai lầm Anh biết là mình không đúng khi đi sớm về khuya Anh cũng biết đêm đó Anh nổi nóng với em là anh sai Vợ nhà em có biết Khi anh phải gật đầu làm việc trái với lương tâm ấy Anh đã khổ sở lắm không Đoạn hội thoại ấy Anh không làm gì Chỉ ngồi trên ghế rửa Nhắm mắt để người khác chạm vào Anh không lên nổi Anh bị mấy lão già cười nhạo Họ bảo là anh bị liệt Anh chỉ muốn nôn mở với mùi nước hoa son vấn đồng lạc của cô ta. Nếu anh thích ý, từ, thì từ khi chưa quen em chưa cùng em xây dựng gia đình anh đã lên giường cùng cô ta rồi. Anh làm sao mà đến 32 tuổi vẫn còn xin cho được chứ? Một thằng đàn ông tuổi như anh sao có thể không lên được đây? Cô ta khiêu khích, vẫn vô dụng. Anh không biết là cô ta có ghi âm lại. Lúc đó tình cảnh anh xấu hổ cùng cực. Cô ta nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Như anh chỉ biết Anh không có cảm giác với gái cao cấp như cô ta. Vợ anh ở nhà không đẹp như bao người khác, nhưng sạch và quan trọng là anh yêu vợ mình. Đối với một người đàn ông khi yêu sẽ yêu thật lòng. Anh đối với vợ mình tuyệt đối, anh chỉ lầm lỡ một lần thôi. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nghĩ tới đi đường cùng như vậy sẽ làm khổ vợ con. Em yên tâm, vài ngày nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn. Thời gian này công ty đã bình ổn như trước, anh sẽ có thời gian chiều vợ con. Em chờ anh nhé. Cụi xuống hôn nhẹ lên chán của cô Cậu trở về phòng riêng Cậu rời khỏi một đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra Đôi mắt chầm lắng Tận sâu trong đáy mắt Là một vệt u buồn lé qua Không đợi lâu nó lại nhắm lại Chìm vào giấc ngủ sâu Sáng sớm tỉnh dậy Linh đi ra nhìn thấy một người đàn ông Mặc áo phông đơn giản Quần sóc đứng bên kệ bếp Tay đảo đều trên chảo Thấy cô cậu đi ra quan tâm hỏi Đêm qua em ngủ có ngon không? Linh chỉ nhíu mày và nói Anh không đi làm sao? Không, em xin phép nghỉ 3 tháng ở nhà cùng vợ con. Không cần đâu, anh đi làm đi, công ty cần anh. Nhật Minh không nói gì thêm, cậu vào bếp bưng ra tôi cháo để lên bàn rồi nói. Em ăn đi cho nóng. Linh nhấp miệng muốn nói, cậu lại nói. Em ăn đi, không lẽ em chê chồng sao? Linh ngồi xuống ăn sáng, sau hai vợ chồng lần đầu đi chung xe, sau một thời gian dài giận dỗi, Trên xe, Nhật Minh một tay lái xe Một tay kia lén lút thỏ qua nắm tay của cô Cho nắm tay nhé Lâu rồi không được cầm Lái xe đi không nguy hiểm đấy Yên tâm đi Anh sẽ không làm vợ anh xảy ra chuyện gì Linh im lặng luôn Cô từ trước đã biết Ông chồng già này không đứng đắn Đêm qua nghe những lời đấy Trong lòng xem như vơi đi rất nhiều Chồng cô có cùng cô trên giường mới được Cái chủ quyền người phụ nữ nào cũng muốn có Đến nhà cũ, cô cùng ba mẹ chồng Hàn Huyên một lúc Sau vợ chồng đưa ông bà ra sân bay Ba mẹ Linh cũng đến Ông bà nội lần này qua Hàn sẽ không biết bao giờ mới về nước nữa Mẹ chồng Linh một bên xin lỗi ông bà thông ra Một bên luôn nói Con dâu cùng con trai đừng bỏ nhau Không tội hai đứa nhỏ Bà thay mặt thẳng con trai hư hỏng Xin lỗi Mong con dâu cho bà một cơ hội nữa Linh nghề hà không từ chối được Cô đành gật đầu hứa với ông bà Hai người sẽ không cãi nhau nữa Cũng sẽ chuyển về nhà cũ Ông bà khi nào rảnh thì về chơi cùng gia đình đoàn tụ Cô cũng hứa một năm sẽ qua Hàn chơi một lần Bóng lưng Ba mẹ chồng đi vào cửa thông hành Linh tâm thư thái rất nhiều Cô cùng ba mẹ nói vài câu sau bế em Triệu đi về Nhận binh bế anh cả Vũ theo sau Gia đình đang hài hòa trở lại chiều đến Nhật binh tự động vào bếp nấu ăn Linh đi có việc về Thấy trước ngược cậu điệu em nhỏ Dưới chân anh hai ôm Vũ Anh hai Vũ ôm chân ba Còn tay đang cầm hộp gia vị nêm nếm đồ ăn Nhìn tới mẹ về Anh hai Vũ chạy ra giơ tay nói Mẹ bế khoe khoang Mẹ Linh, ba mình đang nấu cơm cho mẹ cùng Vũ đấy Ba còn nấu cháo cho em Triệu nữa cơ Vũ thích ba mình nấu cơm thế à Vâng, mẹ Linh đi làm con ở nhà ngoan lắm Em Triệu cũng ngoan nữa Ừ, anh hai Vũ đã trưởng thành hiểu chuyện rồi nha Vũ ngoan ba mẹ phải yêu Vũ đấy Mẹ yêu anh hai nhiều lắm Linh xoa xoa cái mũi nhỏ của con trai rời cười tươi Nhật Minh ở trong nhìn ra ngoài cười Vợ cậu đã cười lại Công lao đều giao con trai cả Cơm tối hòa thuận Không còn không khí bí bách nữa Nhật Minh tranh bón cho con út ăn Linh ngăn cản không được đành mặc kể Bây giờ tối Minh thay cho con trai đổ tông xoẹt tông với mình Tay còn cầm một bộ thể thao Cùng mẫu màu đen Đem vào phòng gõ cửa phòng tắm gọi Linh Em ở đó lấy đồ mặc này Linh ở trong giật bắn tim Cô tắt nước khó chịu mắng Anh bị hâm à tôi đang tắm đấy Anh gõ cái gì Anh đưa cho em đồ Không cần tôi mang theo rồi Em tính một mình một kiểu sao Ba cha con anh đã mặc rồi Linh ở trong không hiểu ra sao Cô không mở cửa Nhận minh ở ngoài gõ càng mạnh Em không mở Anh lấy chỉa dự phòng mở ra đấy Mà anh mở ra thì... Tài Linh thỏ ra không kiên nhẫn nói Đưa đây Nhật Minh cười không làm khó liền đưa đồ cho cô Linh tắm xong đi ra Thấy ba cha con mặc đồ màu đen trắng Mình cô thì mặc đen Tuyền Mình bé em chịu Xắt tay anh Vũ mỉm cười nói với Linh Đi thôi Ba mình đưa ba mẹ con đi chơi hội trợ Hội trợ nào? Hội trợ Thái Lan Linh ừ Câu theo sau ôm anh Vũ đi xuống hầm lấy xe Cả nhà không đi ô tô mà đi xe máy Bình lái xe còn trêu Linh Vợ chồng, vợ ôm chồng vào không ngã đấy Linh biểu môi phát cho cậu ta một cái Lái xe đi không ngã thật đấy Nên nhớ anh quẻ không sao Nhưng còn tôi với hai con Nhận Bình ho khan Em sao vô tâm thế Mà anh gãy chân thì ai nấu cơm đây Tôi nấu không thì tôi thuê giúp việc Nhật Minh nghẹn lời Cô vẫn độc miệng như vậy Đã vậy cậu còn yêu chết đi Vì cái miệng không chịu thua này Một nhà bốn người chở nhau lên nhà thi đấu phú Thọ Gửi xe đi vào tham quan Nói Minh là một vị chủ tịch Lại không phải chủ tịch gì Cậu giản dị như các cặp vợ chồng khác Trước kia cậu hay đi cùng mấy người bạn ăn uống Sau này lấy linh rồi Cậu sắm vai người chồng tâm lý Nói ra từ ngày mai Hai người quen nhau vô tình ấy Đến khi về chung nhà tới nay chợ bữa hai vợ chồng đi nhà hàng sang chảnh ăn uống. Minh Chuộng cơm nhà, đi làm về thích ngồi cùng vợ ăn cơm đạm bạc, xong mở xem tivi cùng nhau nói chuyện. Tay nắm tay dạo các quầy hàng, mua ít đồ, sau cậu dắt vợ vào khu ca nhạc, gọi ít đồ ăn vặt cho con trai, sau ngồi nghe ca sĩ trên sân khấu biểu diễn, có cả nghệ thuật xiếc. Bé Vũ rất thích xem. Đến 9 giờ tối, cậu trở lại Cậu lại chở mấy mẹ con vòng quanh thành phố mãi khuya mới về nhà đêm đến Nhật Minh muốn cho hai con qua giường nhỏ ngủ Linh tử chối cô nói hãy cho cô thêm một đêm nay nữa Nhật Minh không nề hà cậu ôm Vũ về phòng bên ngủ Linh ôm con trai lên giường cho con ngủ xong chính mình đi ra ngoài mở tủ lấy hai chai nước lên men bật bản nhạc 3 nhẹ nhàng ngồi suy nghĩ một đêm cô thức trắng cô suy nghĩ rất nhiều cuối cùng Cô vẫn là mềm mỏng chấp nhận buông bỏ tất cả, tha thứ cho chồng. Cô hy sinh chịu đựng vết nhơ này để các con có cuộc sống đầy đủ. Chồng cô biết sai, biết quay đầu, cô không thể cố chấp nữa. Thời gian qua các con cô đã khổ. Bé Vũ không nói, nhưng cô biết thằng bé rất thương Nhật Minh, nó muốn ba mẹ hòa thuận. Một ngày kết thúc, đêm đến, Linh nói chồng đưa con vào phòng ngủ đi. Hai con ngủ rừng nhỏ, ba mẹ ngủ rừng lớn. Tắm xong lên giường về góc giường ngủ Hai người đều im lặng Đến khi hai con đã ngủ say Nhận minh ôm lấy vợ từ phía sau Em đã nghĩ kỹ chưa? Em có chấp nhận tha thứ cho anh hay không? Anh giờ này không giải thích gì nữa Anh biết em là cô gái mạnh mẽ Anh biết vợ mình thông minh Em có quyết định của chính mình Anh sẽ tôn trọng quyết định của em Hơn nửa năm qua chúng ta đã hiểu lầm quá nhiều Anh lưu là đến gia đình nhỏ của mình Anh thất trách Anh xin lỗi ba mẹ con. Linh khua tay cậu Học ra câu. Anh nói xong chưa? Anh nói xong rồi. Mọi việc anh xử lý tốt chưa? Tôi không muốn dây dưa không rõ. Anh đã thu thập xong. Còn ít nữa sẽ sạch sẽ. Ừ. Vậy là tha thứ cho anh nhé vợ. Linh xoay người vào lúc đụng vào nụ cười hốt gái của ông chồng già, của biểu môi. Già rồi mà còn... Em nói gì? Không nói gì. Đi ngủ. Vài ngày sau đấy, anh ba Linh tới nhà chơi. Ông nói mọi thứ đã thu xếp xong. Những người trước cố tình áp chế Minh, bị cậu ta tìm bằng chứng trốn thuế giao cho công an. Huệ sau khi bị đuổi ra khỏi công ty, thì anh ba cô theo dõi cô ta và một hôm cô ta đi theo đường xây. Gái gọi, bị công an bắt, bị ngồi cải tạo một thời gian. Hôm nay lễ cưới của Ngọc, Linh cùng chồng nắm tay đến chúc mừng nó. Không có nó, Linh đã không giữ được bé Vũ. Cô cũng không có một cuộc hôn nhân Rõ hơi nhất cuộc đời Không có ông chú già làm chồng Tất cả là công lao của nó Hai vợ chồng hòa thuận nhiều Linh mở thêm mấy chi nhánh cho cửa hàng Thời gian bận rộn Nhận minh từ trước chủ tịch mà về làm Cổ đông cho công ty Cậu có thời gian hơn Mọi việc chăm con cái đều một tay cậu làm Bé Vũ được 5 tuổi Hai vợ chồng đưa hai con sang Hàn Quốc Chơi với ông bà nội Ông bà nội quyết định theo hai vợ chồng cô về nước Từ đó hai đứa con trai cuốn ông bà nội, làm lơ ba mẹ nó. Sau khi rảnh rỗi, Minh đặt vé máy bay đi Đà Nẵng du lịch 7 ngày để hâm nóng tình cảm. Chuyến du lịch đầu tiên của hai người sau bao bão táp buông xuống. Nhận Minh tâm lý dắt cô vợ trẻ đi khắp nơi, lưu lại từng khoảnh khắc để nhắc cho nhau hai người là vợ chồng, là một gia đình. Minh, anh làm gì thế? Tiếng thét trói tai trong nhà tắm. Ông Minh chơi chẽn mở cửa phòng tắm Thản nhiên như người rừng bước vào Và hâm nóng tình cảm Đi ra đi Vào rồi, không ra nữa Linh miếu máu muốn khóc Ra đi, anh vô duyên lắm đi Minh Anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi Và không cần thắc mắc Thế là người nào đó không ra ngăn được Ông chú già nhà mình Từ phòng tắm đi ra giường thiểu thảo nói Minh già đã xong chưa Tên chồng vô lương tâm nhăn nhỏ Quẩy hắc hắc trả lời Chưa, thêm lúc nữa sắp rồi vợ Ở lẹ đi, em run chân rồi Một tiếng sau Minh ơi ơi chồng nghe Xong chưa, sao lâu thế Gần rồi, một tí nữa thôi Cứ tí lại hỏi Ai kia đều nói anh sắp xong Và cuối cùng ai đấy đã ngất xỉu tại chỗ Ngủ tới chiều hôm sau Tỉnh lại cổ khô khốc Người bụn rủn không dậy được Em dậy rồi Linh trắng mắt xoa eo mắng Anh là Châu à À em hỏi cái này làm gì Anh Anh để 5 con trâu đi vợ à Thôi đi rửa mặt rồi ra ăn Anh đã gọi người đem lên rồi đấy Linh rơm rớm nước mắt bước vào nhà tắm thay đồ Ăn xong ông chồng không sợ chết Lại kéo cô vợ đi hai hàng ngắm đường phố Tối về lên giường kéo vợ ôn chuyện Chuyển đi kết thúc Hai người trở về với quần quay công việc Người đi làm việc kinh doanh của mình Người trở về làm ông chồng nội trợ đúng nghĩa Của bao cô gái mong muốn Một ngày đẹp trời, Minh chở Linh đi mua đồ Cô thích một chiếc váy hơi gợi cảm Vừa cầm tay lên ướm vào người Minh ở bên nhàn nhạt, nhạt nói Em lấy cái khác đi, cái này không hợp với em Linh không tin miệng cậu Cô vẫn ướm thử nhìn trước gương nói Đẹp vậy mà Hợ lắm, em lấy cái khác đi Có gì hợ đâu chồng Anh nói không được Cái này chỉ hơi trễ tí thôi mà Hợ một tí cũng không được Thật là Linh không vui đánh chọn cái khác Ăn mà không được hở hay sẽ tí nào Thế này như kín cổng cao tường Không nghe thì lão chồng già mặt lườm trái lườm phải Đến khi cô chịu thì thôi Có một người chồng ghen quá mức Cô không biết vui hay buồn nữa Sau chuyến đi chơi đã 2 tháng Cô thấy trong người khó chịu Đi làm về anh chồng đang nấu cơm trong con Linh tinh danh gọi lão chồng vô phòng Cô nhỏ giọng trêu treo, treo Minh già ơi em chắc có nữa rồi Vài giây sau Anh chồng mặt như đèn nháy Lát kịp hỏi Thật là vợ Ừ Em giỡn nha Không vui đâu Ai giỡn với anh Em đang cả người mệt mỏi chán ăn lên này Thật sự Vâng Vậy mai mình đi khám Nếu có thể dứt khoát cho hai anh em vũ triệu Sang ông bà Để có thời gian chăm sóc em Thật hả chồng Thật hơn đếm Anh phải chăm em cho tốt Không nhớ có chuyện gì xảy ra Ba mẹ hai bên lại thịt anh Linh nghe xong muốn cười té ghế Nhật Minh thật là khôi hài chăm cô mà ném hai con trai Về ông bà nội thì hết cách Để tả về ông bố này rồi Cả bữa cơm Mặt của Nhật Minh tối dầm lại Hai đứa con trai đáng thương không biết ba của chúng nó Đã lên kế hoạch cho hai đứa cuốn gói Sang ông bà nội ở dài hạn Trong khi mẹ nó mới chỉ trêu đùa tí Tối đi ngủ Linh tủng tỉm cười Minh Khi trời em nói giỡn đấy đừng có tin là thật Anh biết thừa Không giận nhá. Không, em không cần nhìn. Nếu chưa có vậy, cần cố gắng. Linh hoang mang nhìn chồng mình. Hai đứa con trai bây giờ đã ngủ riêng phòng. Mình không kiêng kỵ gì, cứ thế nằm lên người cô. Không được, một tối qua đấy, em không chịu nổi đâu. Yên tâm, em sẽ chịu được. Phản kháng không được, thì kết cục bị thịt sạch sẽ. Trong cơn sai tình, anh chồng căng ra đầu, thì thẩm bên tai cô vợ, nịnh nọt. Anh yêu vợ Thời gian thấm thoát trôi qua Linh cùng Nhật Minh về chung nhà đã tròn 10 năm Bé Vũ cũng đã 9 tuổi Em triệu 7 tuổi Nhật Minh đã bước vào tuổi tứ tuần Cậu không còn nét trẻ như xưa Nhưng lại càng đẹp theo nét đàn ông lịch lãm Hôm nay Nhật Minh đi nhậu cùng đám bạn Anh ba Linh Nên không ở nhà nấu cơm tối Cô tự nấu cho ba mẹ con ăn xong sẽ các con học bài 12 giờ vẫn chưa thấy chồng về Cô lấy máy gọi điện Alo, anh nghe vợ. Về chưa? Anh về bây giờ rồi. Trễ lắm rồi đấy. Anh biết vợ ơi, em bình tĩnh, anh về ngay đây. Một giờ sáng, xe mới chạy về, mở cổng lái vào sân. Linh giả vờ mặt lạnh, ngồi trên sofa xem phim như bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhật Minh lên lầu, thấy em ở phòng chơi của hai con. Cậu ta không hé răng nói nửa câu, mà chuyện đầu tiên cậu ta làm là vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong đi ra ôm lấy Linh kéo vào lòng. Các con ngủ hết chưa em? Lâu rồi. xem không ngủ đi? Thức làm gì? Không buồn ngủ. Giờ này muộn rồi mà. Anh biết muộn mà đi tới giờ này mới về. Em xin lỗi. Anh vu điên ngồi uống thêm vài ly với mọi người. Đừng giận nhé. Em không giận. À thôi muộn rồi. Vợ chồng mình ngủ đi. Mình bế cô vào phòng đặt lên giường. Linh ôm chồng từ đằng sau hô lên gáy của cậu. Nhật Minh ngạc nhiên đến mức trận mắt thốt lên Hôm nay vợ uống lộn thuốc đây à? Linh bị hỏi Mặt bỗng dưng đỏ đỏ như quả cà chua chín Cô lấy chồng tới nay có hai mặt con Ở bên nhau lâu như vậy Nhưng cô chưa từng chủ động trong việc thân mật Chồng cô luôn chủ động Hôm nay cậu đi về khuya cô mới bất giác Ra là mình chưa từng tự giác Cô sợ anh sẽ chán Ai ngờ ông hỏi một câu vô duyên hết cỡ Ai bà uống lộn thuốc chứ Anh này người ta Người ta thế nào Thì muốn Muốn là muốn gì Thì Lãng sẹt à Ờ chẳng biết lãng mạn là gì Chồng già có khác Nhật Minh ngồi dậy phản bác Anh còn phong độ chán nhé vợ Anh chưa có già đâu Chưa già nhưng mà là ông chú 42 tuổi rồi đấy Minh nằm lại một chỗ Phỉ phò lầm bẩm Muốn cái gì nói ra xem nào Anh Thì chứ em cứ tự nhiên hôn người ta Làm chi cho người ta giật cả mình Không lẽ không được Được nhưng bất ngờ quá Giống bị sét đánh xét hết cả người đêm này Linh chủ động cắn nhẹ vành tay của chồng Minh run cả người Thé thế bên tay của vợ Ui nha giật điện thật rồi Linh cười nhặt nhẽo Ông chồng cáo già này thừa biết Cô cố tình chọc cô đấy Giờ muốn gì Không nói chứ là chồng ngủ đấy Linh bạm môi Phát cho chồng một phát Cô mở đèn sáng thế này mà còn giả ngu ngơ nữa Em Nói ngay xếp hình cho vui nha vợ Xong chuyện Còn sảng trong cơn say nói nhảm Vợ ơi ơi Em làm cái gì để anh mê mẩn thế Không biết Em có cho anh hít thuốc phiền không vậy Không Vậy sao tim anh lại rung động thế nhỉ Sảng đấy hả Đang sảng đây hay nguyện chết vì em. Linh cười to. Mình nói nhỉ gì vậy? Suy nhỏ giọng thôi vợ. Mình vội bịt miệng Linh lại. Gì còn nói nhảm đâu vợ. Đúng là Minh đậu hũ thối. Mình không bao giờ chỉ một phát một đêm, hôm nay Linh chủ động phải biết mai là ngày chủ nhật và đêm đó Linh sẽ ngất ngay tại trận doanh. Sáng hôm sau hai anh em Vũ sang ông bà nội chơi. Trước khi đi thằng bé còn quan tâm Căn giản cha nó Ba phải chăm sóc mẹ thật tốt nhá Thật là có thằng con đáng đồng tiền Bắt gạo ghê Danh con không chịu nổi Mẹ nó mà nó còn không tha Cơm tối trong nhà chỉ còn hai người Minh mặc tập rề đứng nấu cơm Nhìn ra phòng khách gọi Vợ Dì tối nay Tối nay cái gì À mà thôi Nói lẹ đi còn bài đặt ấp úng Minh mặt đam chiêu nhìn vợ Tối vợ cùng với chồng đi thăm một người nha Thăm ai? mình ấp ứng không nói rõ Đi thăm Huệ sao? Cô ta ra rồi à? Ừ, Huy bảo là cô ta bị tâm thần Tâm thần sao? Linh kinh nhạc Trước kia vì bị bắt trong đường dây môi giới gái gọi Cô chỉ biết là cô ta bị ngồi tù Sau bao năm hiện giờ lại nghe thấy cái tên này Lòng cô không còn hận hay ghét Chỉ nhạt nhạt nói Vậy anh đi đi Đi nộp thêm tiền cho họ chăm sóc cô ta Cảm ơn vợ Minh trên người còn mặc tạp dề Đi tới bên giường nắm lấy cầm của cô Đặt lên môi của cô một nụ hôn Linh biết là chồng đang xin lỗi Đã tha thứ lại còn cần gì như vậy nữa Dù sao thì Linh đã thắng Trong cuộc chơi này Đang chìm đắm trong trái ngọt Linh nhớ đến việc gì đấy Cô mặt đen lại quát lớn Minh, hôm qua anh có đeo bao không hả? Anh không nhớ Linh héo lại Không đùa đâu chồng Anh không nhớ thật mà Mà có thì đẻ thôi Thôi nhá cho tôi xin nha ông Ờ thế tối đền bù nhá Linh đứng dậy bỏ vào phòng quay lại nói Thôi Vậy không muốn phải không Xùy nhiều lời Chồng khổ tâm quá Phục vụ như vậy vẫn không hài lòng sao Mình đứng bếp nấu nhỏ giọng than thở Cơm nấu xong tôi lại phải đấm lưng cho vợ Cái thân già này khổ quá Cái gì? Làm nhảm cái gì đó Minh? Không có gì đâu vợ Ở đó mà nói nhảm Dạ rồi thì bớt lại đi Bớt gì? Bớt xàm Hơ vợ hại thật đấy Cơm tối xong Minh ngồi xem phim gọi điện Nói hai con ở bên ông bà phải ngoan Đi ngồi sớm sau tắt máy vác theo cô vợ Còn đang cắn hạt dưa lên phòng Minh trịnh trọng nói Anh già rồi Ta xin thêm em nữa cho anh hai Hai trai nhá, tốt nhất là bé gái. Mày mơ xong, Linh đỡ eo ngồi dậy oán giận. Anh lại không đeo à? Đã nói để sinh em bé mà đeo làm cái gì? Trời ơi, em chưa muốn đẻ tiếp đâu. Anh 42 rồi đấy, nhưng em mới 35 mà. Ba tháng sau, hôm nay Linh cả người mệt mỏi, ăn cơm trưa cô nôn khan, lết cái thân đi làm về đi ngang hiệu thuốc Tây, tạt vào mua hai que về nhà thử hai vạch cầm que tét trên tay cả người Linh bất ổn lại hai vạch nữa cô tâm lý chưa kịp phản ứng đã lên trước mẹ lần ba tôi đi ngủ bin tử nhà tắm đi ra tay cầm cái que nhỏ gọi Linh rồi hỏi Linh em vứt que gì trên bệ thế Linh giả ngu anh làm gì mà có thế hay là anh có thai Linh nói kỳ quá anh là đàn ông sao mà có thai được thành không có thai sao mà thử que mình Đừng có nói là thật nha Minh Em tưởng anh ngu à Là em thử phải không Đâu có Không có mà hai vạch Thì anh nhặt chứ có phải là của em đâu Xạo nữa Em có mấy tháng rồi Linh mặt sụ ra nói Tại anh đấy Em đã bảo là em chưa muốn mà giờ có rồi này Có thì đẻ Minh nhảy lên giường Linh chỉ cảm thấy câu nói có quen tai lắm Quen không thể quen hơn nữa Cảm ơn em cho anh làm ba thêm lần nữa tuổi tứ tuần. Anh yêu em. Ngày mai đi khám xem nhé. Mai anh chở đi. Vâng. Cảm ơn em vì tất cả. Anh thật may mắn nhất khi có em và các con. Em cũng vậy. Yêu em. Tình yêu đôi khi không phải muốn là đến. Duyên đến sẽ đến không miễn cưỡng. Linh, Minh hai người vốn chẳng dính đến nhau lại từ một lần vô tình lên nhầm phòng mà có một gia đình hạnh phúc. Gia đình mà.